Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Chương 10 Máy bay hạ cánh Kết thúc một chuyến du lịch Mà với tôi có lẽ là một chuyến đi tồi tệ nhất Cái chân của tôi chỉ vừa mới khỏi thôi Vậy mà hắn bắt tôi phải sách cả đống đồ Này Khi về phải vui vẻ lên đấy Phải cho mọi người thấy Là chúng ta đã có một tuần trăng mật hạnh phúc Cô nhớ chưa hả? Biết rồi Tôi trả lời yếu xìu Làm sao mà vui được cơ chứ Gần cả tuần Phải nằm trong phòng Gặp nhấm nỗi buồn Trong khi hắn cùng người ta vui vẻ vui ngoạn bên ngoài Vui Hạnh phúc liệu tôi sẽ có được hay không? Hay chỉ là những nỗi buồn dài dặn? Tôi nên tiếp tục yêu hắn hay nên từ bỏ? Mẹ ơi, ba rất yêu mẹ phải không ạ? Ừ, con yêu. Ba rất yêu mẹ và yêu cả con nữa. Mẹ ơi, sau này lớn lên con cũng muốn có một người yêu con như ba yêu mẹ vậy. Đừng bao giờ từ bỏ tình yêu của mình. Con sẽ có được những gì mà con muốn. Đừng từ bỏ sẽ có được. Mẹ đã từng nói với tôi như vậy. Và hạnh phúc của bà cũng chính là sự cố gắng. Là một tình yêu chân thật. Đã làm tan chảy trái tim băng lạnh của cha tôi. Tôi khẽ nhìn hắn. Hy vọng một ngày... Chúng con về rồi à. Hắn dự dàng, tràn eo tôi. Cùng bước vào nhà. Khanh khanh của bà về rồi à. Chà, hai đứa mua nhiều quà quá. Bà và mẹ nói, rồi cùng nhau kéo tôi ngồi xuống ghế. Hỏi hèn đủ điều, nói chung là mọi người trong nhà này, ai cũng rất yêu mến tôi. Những ngày sau đó, tôi sống cũng rất vui. Hắn cũng đối xử với tôi tốt hơn, mạng ngoặc, ngoặc Có lẽ là để mọi người trong nhà không nghi ngờ, đóng hoặc. Biết là hắn chỉ dạ vờ, nhưng tôi vẫn thấy vui. Chỉ cần ở bên hắn, chỉ cần cứ như thế này, biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ yêu tôi. Vì từ lúc về tới giờ, hắn chỉ bên tôi suốt. Không có gặp lại cô ta nữa Nhất cựu ly mà Nhưng ông trời dường như không thương tôi 10 ngày sau đó Chi nhánh trên Đà Lạt Đang chuẩn bị cho việc quảng bá sản phẩm mới Giám đốc ở đó bất ngờ suy nghĩ việc Hôm nay Có lẽ con phải lên Đà Lạt một chuyến Vị trí điều hành không thể bỏ trống được Bà Hánh nói trong lúc cả nhà đang ăn cơm. Dạ. Có lẽ con sẽ ở đó lâu đấy. Mà mai con phải đi ngay vì chúng ta sắp ký hợp đồng với bên người mẫu đại diện rồi. Hình như nghe nói là người mẫu lần này là cô chu gì gì đó phải không anh? Mẹ hắn xem vào. Chu Thần Văn. Hắn buông một câu ngắn gọn. Tôi từ nãy giờ im lặng lắng nghe. Cái tên Chu Thần vừa thốt ra khỏi miệng hắn đã làm tôi nghẹn cứng. Vội vã lấy ly nước, tôi uống một hơi. Vội quá nên tôi bị sặc luôn. "Con sao vậy Khan?" "Không, con không sao." Tôi lắc đầu rồi bối rối tiếp. Con... Con muốn đến công ty làm cùng anh hùng Không được. Hánh hét lớn trong khi mọi người vẫn chưa có phản ứng gì. Hứ, sợ tôi lên đó rồi kẹn trở hai người hả? Anh đừng hòng. Tôi không để hai người tự do như vậy đâu. Bà... Tôi... Quay sang cầu cứu bà, vì tôi biết bà là người thương tôi nhất, và cũng là người có uy nhất trong nhà này. Khanh Khanh muốn đi, Khanh Khanh muốn đi làm thì cứ cho nó đi, dù sao thì vợ chồng cùng làm với nhau cũng tốt mà. Đúng là lời bà có tác dụng, hắn không thể nào từ chối, nhưng cũng còn nhường dặn. Được, nhưng mà... Nhưng mà sao chứ? Tôi đưa mắt nhìn hắn, kiểu như... Anh dám cả lời bà không? Nhưng mà giám đốc mới, mà đưa vợ của mình vào làm E rằng không hay cho lắm, mọi người sẽ bảo là con thiên vị Thiên vị gì chứ? Ai biết tôi và anh là gì của nhau? Mẹ nói với không nói chứ Anh tính biện có hả? Thì đừng cho mọi người biết Chúng ta là vợ chồng là được Tôi buộc miệng Mẹ không hay biết rằng Mình đã bị lừa Được Hắn đưa mắt nhìn tôi khẽ nhít môi